Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhau ở riêng một góc Thằng Tùy đưa ánh mắt thất thần nhìn tôi Rồi nói với cái giọng đầy sợ hãi Tao vừa nhìn thấy con ma đó ở cổng nhà tao Nó vẫn bế con mèo Thế tôi đã hoàng sợ quá mức thì nó liền chấn nan thì, thì cả tao cũng bị nó theo mà Tao nghe mẹ tao nói mà sẽ kiếm thầy về bắt con ma đó Khi ấy mình không còn phải sợ nó nữa Thằng tùy khẽ lắc đầu rồi ngồi thụ xuống đất, giọng của nó miễu mao. Thật thật không nghĩ chỉ nhìn thấy con ma đó mà tao nhìn thấy cả hồn ma cụ Siêu đứng ngay bên cạnh nó nữa. Cụ Siêu nhìn mặt ghê lắm, chắc chắc tao sắp bị nó bắt đi rồi. Đến lúc này thì chính tôi cũng bị giật mình kinh sợ, nhớ lại cái hình ảnh của cụ Siêu khi chết, toàn thân của tư dùng mình ớn lạnh. Tiếng của bố mẹ tôi thúc giục phía trước, cả ba đứa chúng tôi vâng dạ rồi bước theo sau. Với đi thằng Thảo vừa nhìn hai đứa chúng tôi và cất tiếng Chứ mày có biết lúc sáng nay ở đám ma của cụ xìu Người ném mấy viên gạch chúng con mèo ở trên mái nhà là ai không? Cả tôi và thằng Tuy khẽ lắc đầu Bởi vì khi ấy tôi chỉ tập trung vào con mèo chứ chẳng quan tâm đã ai ném nó Câu nói tiếp theo của thằng Thảo khiến tôi và thằng Tuy giật bắn người Chính là chú Huấn đó Ta đứng ngay cạnh chú ấy mà Ta còn bảo chú ấy ném chuẩn quá Mấy viên gạch viên nào cũng chúng con mèo hết đó tôi nghĩ là vì thế mà mà mấy đứa chúng tôi sợ hãi nhìn nhau, trong lòng đứa nào chắc cũng đang mường tượng ra cái chết của cụ Sĩu và chú Huấn, đều có liên quan đến hồn ma đang ám chúng tôi. Dương lại trước sân nhà của chú Huấn để dân làng đang đứng vây kín xung quanh cả vườn, cô Mai vừa gào khóc vừa khệ lệ. Ôi làng nước ơi, em đã bảo anh cẩn thận, người ta đóng điện mà anh không có nghe, giờ bây giờ cứ sự này Mấy người đến trước lúc này mới đi ra cạnh bố mẹ tôi rồi thở dài buồn vã. Nó ra kéo cái máy bơm mà không có chịu rút điện trong nhà. Chủ quan lội xuống nước điện nó ở máy bơm nó rò ra nó giật chết. Mà rõ ràng vợ nó gọi nó lúc mà nó lội xuống ao rồi. Mà dường như là nó không nghe thấy cái lội thằng một mạch tìm ra chỗ cái máy bơm. Khổ nữa là vợ nó nhìn thấy chồng bị điện giật vội vàng lao xuống bếp rút điện. Để cái lúc đứng dậy được rút phích cắm ra khỏi ổ thì nó cũng mất rồi. Dân làng nghe xong ai nấy cũng thở dài buồn bã thương chất cho số phận của chú Huấn. Khi mà tuổi đời còn trẻ, ra đi để lại vợ con bư vư. Vừa mới kết xong được cái nhà còn chưa kịp dọn về nhà mới, đã phải từ biệt cõi đời. Cả đêm hồ mấy có lẽ dân làng tôi chẳng mấy ai có thể ngủ được. Tôi cũng chẳng còn dám ngủ một mình nữa mà nằm giữa bố mẹ và hai mắt vẫn mở thao láo. Trong đêm vắng tiếng khóc từ bên nhà của chú Huấn văng vẳng bên tai. Trời chẳng còn mưa nữa, ánh chàng chiếu xuyên qua khai cửa sổ và chỗ của tôi đang nằm. Đêm này yên ắng chẳng có tiếng mèo kêu, khiến tôi phải kinh hãi. Nhưng bằng dường như tôi vẫn cảm nhận được ở bên ngoài bờ tường, vẫn có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát tôi. Nằm mãi tôi có lẽ vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Tính kẹn chống inh ỏi làm cho tôi thức giấc, tỉnh dậy mới hơn 5 giờ sáng. Vẫn còn ngái ngủ tôi tính ngủ tiếp. Thì mẹ của thằng Tuy từ ngoài ngõ chạy thẳng vào sân Vừa khóc vừa vội vàng hỏi Thằng Tuy nhà tôi có ở đây không có chú ơi Mẹ tôi đang nấu bữa sáng cho cả nhà nghe vậy Thì liền chạy ra hỏi Có chuyện gì vậy bác Thằng Tuy nó lại không có ở nhà sao hả Mẹ thằng Tuy ánh mắt vô cùng sợ hãi Vừa quệt đi hàng nước mắt vừa đáp Đêm ngoà nó ngủ cùng tôi Vậy mà sáng lên tôi dậy thì không thích cháu nó đâu cả Tôi tìm kiếm khắp xóm rồi mà không có thấy Nằm mà công bệnh hệ gì thì tức chết chứ sống làm sao được." Nói xong mẹ Thằng Tuy lại lao ra ngoài ngõ, vừa khóc vừa gọi tên của con, cả dòng tôi liền tỏa ra đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng thằng Tuy đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết. Khi dường như tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, thì bác trưởng thôn dẫn theo một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo nâu gụ bước tới. Tiếng của bác trưởng thôn nói trấn an tất cả mọi người: Mọi người bình tĩnh, tôi đã mời được thầy về đây, thầy chuyên bắt ma diệt quỷ Lâm Phúc, mọi người đừng có hoang sợ. Ông cụ nheo mắt giơ tay đáp lại những lời mời chào của mọi người, đợi tay liền bấm độn ngay lập tức cụ liền lên tiếng dục. Mọi người chuẩn bị cho tôi ngay một chiếc bản lễ mang ra ngoài miếu nhanh lên, nhanh còn có thể kịp lấy tính mạng của thằng bé. Nói rồi cụ bảo bắt trưởng thôn dẫn đường cho cụ ra ngoài miếu trước. Đám trẻ chúng tôi hiếu kỳ vội vàng chạy theo. Già tíu méu ông cụ quan sát thật nhanh, rồi bước thẳng tiến gốc cây sy cổ thụ, rút Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net